Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại gần, bên chiếc quan tài. Khi vừa tiến đến nơi thì anh ảnh người thiếu nữ có vẻ đẹp thuần khiết ấy đập thẳng vào mắt của hai người lớn tuổi. Thì bắt chợt một tiếng thét bàng hoàng từ phía ông quân chợt vàng lên, khiến cho mọi người vô cùng sừng sốt. Trời ơi, sư mụi! Mọi mắt thất thần đều ruồn phía ông quân. Sư mụi! Vậy Vậy là sao bố biết người phụ nữ này ư Kiều Vì hỏi gặp gặp Nhưng chỉ thấy ông quân run dày Rồi ông quay về phía Kiều Vì và nói Cô ấy, cô ấy chính là sư muội năm xưa của bố Tên của ấy là Triệu Ly Miên Thật không ngờ bố và cô ấy Khi đến ngày hội ngộ thì lại âm dương cách biệt như thế này Bạn con, cô bạn đã chết của con là ai Dạ cô ấy là Lương Đạo Lương Đạo Đó chẳng phải là cô bạn của con hồi còn nhỏ hay sao Lúc mà bố gặp cô bé đó thì cô bé ấy vẫn còn rất nhỏ Chẳng lẽ khi lớn lên cô ấy và người phụ nữ này lại giống hẹt nhau như vậy được ư Vâng đúng vậy Họ trông giấu nhau như hai giọt nước Và điều đó đã khiến cho con bị nhầm lẫn Chẳng lẽ bạn của con có mối quan hệ gì đó với người tiên triệu ly miên này hãy sao? Quan hệ là sao? Chuyện này là như thế nào? Phiểu về cùng tất cả mọi người đều lộ vẻ hoang mang và xen lẫn cả sự khó hiểu trên khuôn mặt. Riêng về thầm vọng chân thì bà ta vừa trở thiểu ra một điều rằng đã bắt đầu có hy vọng để tìm kiếm phương pháp hóa giải của lời nguyện. Bố, bố hãy giải thích chuyện này rõ hơn đi Giọng con gái thúc giục Càng làm trong quân thấy rối lòng hơn Ông tiến lại gần phía người phụ nữ Đang nằm im lềm trong chiếc quan tài Mà nền mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng Đó chính là người con gái đã từng Phản bội sư phụ của ông Người con gái đã từng lấy đi Phương pháp hóa giải ra la duy nhất Trên thế gian này Người mà ông đã nhọc công tìm kiếm Suốt bao nhiêu năm Giờ lại đang ở ngay trước mắt ông Với một cây xác bồ hộ Ông quân quay lại nhìn cô con gái của mình rồi ông tiếp tục đưa mắt quan sát tất cả mọi người Thì đều nhận thấy sự mong mỏi của họ Về cái câu chuyện trong quá khứ ấy Ông giông ở hơi thở dài Rồi bắt đầu kể về người phụ nữ biệt Đang nằm trong chiếc quan tài suốt bao nhiêu năm qua Thời góc về lại nguyện đang dần tròn 300 tuổi càng lúc càng tới gần. Hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 8. Chỉ còn 8 ngày nữa là cuộc chuyển giao ma lực sẽ hình thành. Hơi thở của nó như đang phả mạnh hơn vào những kẻ đang sử dụng thủ pháp ly hồn ấy. Lúc này ở trong vùng thông lũng đá chỉ thiên đang xuất hiện chập trần hai chiếc bóng. Đó chính là chị em nhà quan Tri Dung. Nơi mà bọn họ đang bước đến làm cây gạo khô cằn già nuôi. Đi bên cây gạo còn có một huyệt mộ liền siềng đang bị đào bới. Nhìn ở phía người chị người em lên tiếng hỏi giọng nói gọn lọn trong lòng thùng lũng. Chị sao chúng ta lại đến nơi này? Em có thấy huyệt mộ kia không? Vâng em thấy em có thấy. Đó chính là huyệt mộ chôn cất tiêu tử nhưng nó đã bị đào bới rồi. Sao sao chị biết được đó chính là mộ huyệt của tiêu tử? Chỉ cũng mới được biết điều này thôi. Nơi này trước kia vốn thuộc về lãnh địa của bọn hứa Hồng Phiên. Hứa Hồng Phiên ước chúng ta có mạo hiểm khi xâm phạm vào nơi này không? Giờ này bọn chúng không còn ở đây nữa đâu. Có lẽ lúc này bọn chúng đang ở Điệp Cốc Vạn Dương rồi. Chắc chắn đến sát ngày tỉnh bệnh ấy bọn chúng sẽ phải trở về nghĩa địa vô xanh ở gần miền Giả Sơn để lấy thân xác của Lý Ngạn Dương. Ta hãy cứ để cho bọn chúng tập trung đến tại nơi điệu đó. Đến khi ấy chúng ta sẽ từ từ cho bọn chúng từng tên một về bên kia thế giới, sẽ không một tên nào có thể sống sót khỏi đây ta được. Nhưng chịu thực sự chắc chắn và kế hoạch lần này không? Em vẫn thấy có điều gì đó bất ổn. Em đừng lo, chỉ đã có những dự tính hết rồi. Chỉ tiếc là cho đến tận lúc chết, bọn chúng cũng không biết được là tại sao thù. Hy vọng là mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Nhưng hôm nay chúng ta đến đây chẳng lẽ chỉ là thăm cái việc mổ của cố nhân thôi sao? Không, chúng ta còn việc phải làm đấy. Làm việc gì vậy? Người là bà tên Quang chỉ dùng lạng im không nói, mà ta chỉ lạng lạng lấy trong chiếc tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net